Chắc chắn là mình sẽ đọc một bộ chuyện rất hay Và chưa có ở trên mạng, bản dịch ở trên mạng đâu ờ, Mình đã trích chuyện này rồi Tương đối hay, khá là cuốn. Nhưng mà cái thời điểm đọc thì mình cũng chưa thể chắc được Bởi vì hiện tại là mình đang theo Bộ Ngạo thế chi Vương và Bộ Thâu Thiên Trí Đạo à, Và duy trì đều Đó là một tập Ngạo thế chi Vương Và hai tập Thâu Thiên Trí Đạo một buổi tối Đấy là dự định của mình như thế Nếu mà giả sử mà mình uh, Có đọc thêm Cái bộ chuyện uh, kia Bộ chuyện kia thì sẽ không có hệ thống nhé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 Tăng liền dữ dội mãnh thiệt Khi thế cũng đạt tới trạng thái đỉnh phòng Ai sợ ai Lâm Phạm gào thét một tiếng Đột nhiên nhảy lên một cái Một quyền khai thiên thích địa Hướng về phía một quyền từ thượng cổ đại yêu kia Uy lực mười phần Oanh một tiếng Trong trước mắt Thiên địa phản phất như dừng lại Hư không vặn vẹo Thiên địa là một mảnh không minh Phản phất như là đã, đã biến thành hư vô Một cái sức mạnh xung kích to lớn tan ra bốn phía Ở trong phạm vi ngàn dặm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 Mà cái sức mạnh to lớn đó vẫn như cũ Đánh xuyên qua thân thể Lâm Phạm Phốc một tiếng Lâm Phạm nằm nguyên trong thế giới dưới mặt đất Từng miếng từng miếng máu tươi phun ra Tiền sử nó Thực sự là quá mạnh mẽ Nếu như không phải có 30 tấm thiên giai thượng phẩm phòng ngự trong đỡ Có khi là mình đã chết rồi Lâm Phạm nằm ở nơi đó Cũng cảm giác được một trận ý nghĩ đến mà sợ hãi Lâm Phạm run dày Nhìn tình huống của bản thân Thân thể đã bị phá hủy một nửa Máu thịt bè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 có khả năng cảm ngộ. Phật quốc trấn áp tà ma thế gian, pháp âm hóa thành từng viên từng viên phù văn thần bí, đồng thời quấn quanh. Phật rồng màu vàng rít gào một tiếng quấn ở quanh thân hình vạn cổ bất diệt của thượng cổ đại yêu. Mạnh Hạo gào thét một tiếng, một đạo phá diệt tất cả, đây là chiến ý võ thần bất khuất. Một thanh đao chấm giết tất cả trường kiếm, xuyên thấu hư không, hướng về vết thân thượng cổ đại yêu chấm tới. Ha ha, dù dễ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 Thương cổ đại yêu bụng hút một cái Liền đem khí thức hạo nhiên từ hai nửa chi thể quân bằng Bị xé rách ra hút hết vào trong bụng Hùng uy dáng thế Không ai cả nổi Tông chủ quân bằng giờ khác này Đã triệt đề trận tròn hai mắt Quân bằng Cái kia là quân bằng sống sờ sờ nhá Là tồn tại mạnh nhất quân bằng tông bọn họ Nhưng mà hôm nay Lại tổn hại trong tay của yêu hoàng này Ngươi Cái tên ruồn dễ Màu tiếp tục hiến tế cho quân bằng đi ra cho buồn hoàng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 Một quyền từ trên trời giáng xuống Thề phải đem run dế này trước mắt giết chết Cẩn thận Mọi người thấy một quyền của thượng cổ đại yêu giáng xuống liền hoàng sợ nhát nhở lấy Lâm phàm phùi phùi một chút Nắm đấm siết chặt lại Khốn nạn Lại vẫn suy nghĩ đánh chết tiểu gia sao Người có biết hay không tiểu gia giết chết ngươi Mà tự mình hại mình bao lâu nay Loại dàn vật kia ngươi làm sao có khả năng rõ Muốn đánh Tiểu gia tiếp tới cùng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 Giống như là rông tố vậy Hướng về phía lâm phàm của anh tới Cái hắc liên sơn thô lỗ lôi kéo hư không Bùng nổ ra Để người người phải sợ hãi lực phá hoại <cười> Mình ngươi lợi hại Tiểu gia ta không phải là ngồi không Một trăm cách thiên giai thượng phẩm phòng ngự Tiểu hao toàn bộ giá trị bản thân tiểu gia Tiểu gia ngày hôm nay Sẽ cùng người ăn thua đủ tới cùng Lâm phàm nổi giận gầm lên Từng cú đấm thấu thịt Sức mạnh cuồng bạo lay động đất trời Run dế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 Đồng thời xung quanh như là khán giả như thế Thì không biểu hiện mãnh điện một chút Làm sao có thể Thâm nhập vào lòng người được Oanh một tiếng thường cổ đại yêu một quyền phá không mà tới cuốn lên vô cùng yêu khí Lâm phàm cũng không hề yếu Một quyền đối đầu Sức mạnh to lớn Bao phủ bát vương Người các tông đều không thể chịu đựng cỗ sức mạnh hủy thiên diệt điện này Quá mạnh mẽ đây rút cục là quái vật gì Dĩ nhiên đem thân thể tu luyện tất cảnh giới như vậy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 Các ngươi tội đáng buồn chết Thượng cổ đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng Sợi quy tắc quấn quanh người trên hai tay Không ngừng đứt toát Phốc một cái Tất cả các tông môn nhảy mắt liền phun một ngụm máu tươi Đây là phản phải Sợi quy tắc tàn vỡ Để tâm thần bọn hắn bị hao tổn Lâm phàm hít sâu một hơi Nhìn những đồ vật khổng lồ trong đúng quần thượng cổ đại yêu Thượng cổ đại yêu dễ dụa Mở sợi quy tắc ở hai tay hướng về phía lâm phàm một trộm tới Dùn dế chết cho ta Thượng cổ đã yêu gào thét, sức mạnh cuồng bạo trên để bộc phát ra, dường như là muốn hủy diệt tất cả. Hừ, xem mai chết trước. Lâm Phạm gào thét một tiếng, nhảy lên một cái, hướng về phía chỗ đúng quần phóng đi, xoay chuyển càn khôn, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hòa vào cánh tay trái là hai sợ quy tắc thủy hỏa, phối hợp với xoay chuyển càn khôn, liền trong nháy mắt bạo phát ra sức mạnh quỷ thần khó lường. Đây là âm dương chuyển đổi chi đạo.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 À, mình nghỉ tập này đây nha Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào các bạn